làm chồng khổ thật. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt gặp vợ tôi đang ngồi chồm hổm lau nhà với miếng dẻ trên tay. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 20. Tôi cau mặt, không nói không rằng, lướt ngang qua cạnh vợ như một cái bóng. Tôi cởi bỏ mũ áo, ngồi vào bàn và với tay cầm lên cuốn sách đang đọc dở. Nhưng tôi không tài nào đọc được lấy một chữ. Nỗi bực tức trong lòng, cứ mỗi phút một tăng. Hừ, đã nói rồi mà không chịu nghe. Như người ta thường nói, bây giờ đã là đời sống mới rồi, làm gì mà còn cái cảnh, chồng thì nằm khển trên giường vắt chân chữ ngủ đọc sách đọc báo, như một ống tướng. Trong khi vợ phải nai lưng ra, làm việc quần quật suốt ngày như một con mọi chung thân. Tôi là một thanh niên tiên tiến, nên từ lâu tôi đã biết tổng, đã là chồng thì cần phải làm gì? Phải yêu thương và cảm thông vợ nè, phải đỡ đần vợ một tay, phụ giúp vợ làm việc nhà nè, lại còn phải tạo điều kiện cho vợ rảnh rỗi, khuyến khích vợ học tập, trao dồi văn hóa, đọc sách, đọc báo, Ôi dào, có gì là mới lạ đâu. Chính tôi đã từng phát biểu hàng trăm lần về những điều này trong các buổi hội thảo về gia đình do báo phụ nữ tổ chức kia mà. Chả thế mà đã một tuần nay tôi đặt ra một cái lực trong nhà. Từ 7 đến 9 giờ tối, vợ tôi được giải phóng khỏi mọi việc vặt vảnh và được tự do thoải mái sinh hoạt văn hóa, đọc sách, đọc báo hay xem tivi tùy thích. Còn tôi, một người chồng mẫu mực, sẽ thay ca cho vợ, cán đáng hết mọi thứ. Vậy mà giờ này, đã bảy giờ hai mươi, cô ta còn ngồi hì hục lau nhà, bảo tôi không giận sao được. Nè, em có thôi đi không? Cuối cùng, tôi cũng quát lên. Thì để em lau xong đã, còn chút xíu nữa thôi giọng vợ tôi nhỏ nhẹ. Hừ, còn nửa cái nhà mà la là chút xíu. Tại sao hồi chiều em không lau lại để tới bây giờ? Hồi chiều em phải rửa chén. Thế trước khi em rửa chén thì em làm gì? Em giặt đồ. Còn trước đó? Trước đó thì em phải chữa cái bếp dầu. Bếp dầu, bếp dầu. Tôi cằn nhằn. Sao em không nhờ anh chữa? Vợ tôi ngước lên nhìn tôi, vẽ mặt ngơ ngát. Thì em đã nhờ anh mấy lần rồi. Anh hứa tới hứa lui, mà đâu có chịu làm. Tôi giật thoát người, nhưng kịp thời vớt vát. Người ta đã hứa, thì ráng mà đợi chứ. Vợ tôi tiếp tục cắm cúi lau nhà, tựa hồ không nghe câu nói ngang phè của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cố lấy lại thể diện, bằng cách tiếp tục hạch sách. Thế tối hôm qua em làm gì? Em có đọc sách không? Không. Vợ tôi trả lời với giọng biết lỗi. Tôi cảm thấy hả hê liền lên giọng đắc thắng. Đó, thấy chưa? Lỗi là do em hoàn toàn. Bữa nay thì em còn đổ lỗi tại cái này cái kia. Chứ còn hôm qua là tự em từ chối quyền lợi của mình. Anh đã tích cực tạo mọi điều kiện cho em trong khi em thì cứ anh quên rồi à hôm qua khi em vừa ngồi vào bàn thì anh nhờ em uỷ đồ cho anh để sáng nay em đi họp gì gì đó vợ tôi cắt ngang lời buộc tội say xưa của tôi khiến tôi chưng hửng nhưng mà tại em tôi quyết không chịu thua nếu buổi chiều em uỷ đồ dùm cho anh thì buổi tối anh đâu có nhờ em vợ tôi mỉm cười anh lại đảng trí nữa rồi chiều hôm qua Lúc em soạn đồ ra tính ủi, thì chính anh nhờ em mạng dùm đôi bít tất bị dán cắn kia kìa. Cuối cùng tôi đành thở dài rầu rỉ. Thôi được. Thế thì còn hôm kia thì sao? Em có thì giờ xem TV chứ? Em có xem. Tôi bật ngồi thẳng người dậy, như một cái lò xo, mặt mày rạng rỡ. Ít ra thì cũng phải như vậy chứ. Đó, em thấy chưa? Một khi mà anh đã quyết tạo điều kiện Nhưng vợ tôi không để cho tôi phấn khởi lâu Nhưng em chỉ xem có 5 phút Rồi phải đi công chuyện Tôi nhăn mặt Sao lại đi đứng lung tung như vậy Giờ đó là giờ em không phải làm một việc gì hết Anh đã sắp lịch cho em rồi mà Nhưng chính anh lại kêu em chạy tới nhà anh Long Lấy cây viết máy anh bỏ quên đằng đó về kia mà Anh nói Nếu không có viết thì buổi tối anh không làm việc được. Lúc đầu tôi tính hỏi tiếp xem những tối hôm kia, hôm kia vợ tôi sử dụng cái khoảng thời gian tự do của mình ra sao. Nhưng sau khi suy đi tính lại tôi cho rằng cô ngoan nhất là im lặng. Rõ ràng là càng tìm hiểu vấn đề lại càng có vẻ rắc rối cho tôi. Thôi được. Cuối cùng tôi quyết định sửa chữa lỗi lầm. Em ngồi vào bàn đọc sách đi. Đưa dẻ đây anh lau nốt chỗ còn lại. Vợ tôi đứng dậy. Cô ta có vẻ không tin vào đôi tay mình. Anh lau giùm em thiệt hả? Thiệt chứ. Tôi khẳng định một cách hùng hổ. Nhưng khi vừa cầm lấy miếng dẻ, tôi liền vội vàng nhét trả vào tay vợ tôi. Chết chà không được. Bây giờ anh phải đọc gấp một tài liệu quan trọng để sáng mai đi báo cáo. Tôi nhảy bổ lại bàn trước cặp mắt sửng sốt của vợ tôi. Vừa lục lọi đóng giấy tờ, tôi vừa nói với vợ, lúc này đã lại ngồi xuống sàn nhà tiếp tục kỳ cọ. Em thông cảm cho anh nghe. Em ráng lau xong đi, rồi đọc sách cũng còn kịp mà. Ây da, nhưng mà không được. Lâu nhà xong, em làm ơn khâu dùm anh cái túi sách Nó bị đứt quai hồi chiều Thế đấy các bạn Thật là bực mình Đã một tuần nay Mặc dù tôi quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi Vợ tôi cũng chẳng hề rảnh rỗi được chút nào Cô ta cứ bận rộn suốt ngày thế ai mà biết chuyện Là bao nhiêu tội vạ lại đổ lên đầu tôi ngay cho mà coi Mà đâu phải tôi là người chồng không biết điều Phải nói là rất biết điều nữa là khác Thế mới biết làm chồng khổ thật tại ai. Một hôm, hai vợ chồng tôi đọc trong sách, thấy người ta nói rằng nguyên nhân đưa đến những bất hòa trong gia đình thường do tính tự ái mà ra. Có nghĩa là mỗi khi trong nhà có một sự cố gì xảy ra, cả chồng lẫn vợ thường đổ lỗi cho nhau. Ai cũng khư khư muốn giành phần tốt về mình và nặng nề đòi nhường phần xấu, phần khuyết điểm cho người kia. Chính vì thiếu sự bao dung và thông cảm lẫn nhau như vậy, nhiều cặp vợ chồng đã đi đến cãi vã to tiếng, xích mít nghiêm trọng, và cuối cùng giao kèo sống chung bị đổ vỡ một cách đáng tiếc. Cuốn sách nói trúng phóc, nghiệm lại những lục đục trong gia đình mình thời gian gần đây, hai vợ chồng thấy quá đúng y là như vậy. Chung Quy cũng tại tính tự ái mà ra. Nhưng đó là lúc chưa đọc cuốn sách này kia. Còn bây giờ thì hai đứa chúng tôi đều cảm thấy thấm thía trước những lời hay lẽ phải trong sách. Hẳn là cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn chứ. Thế là hai vợ chồng tôi quyết định từ nay về sau. Trước bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi chúng tôi là phải bằng bất cứ giá nào khám phá cho được những khía cạnh tốt đẹp của đối phương đồng thời ngược lại luôn luôn tự giác nhận lỗi về phần mình. Sống ở đời ai mà không có lỗi? Vấn đề là ta phải thành khấn nhìn nhận. Ôi thế là từ nay xin chia tay những cơn xô sát, những lần hụt hạt. Buồn ơi vĩnh biệt nhé. Những thói xấu như các ngươi sẽ không còn đất sống trong nhà ta nữa đâu. Sáng hôm sau. Đang ăn cơm, tôi nhai phải một hạt sạn đánh cốp một cái. Hai hầm răng rung rinh, muốn rớt ra ngoài. Theo thói quen, tôi đặt bác xuống bàn, liếc nhìn vợ. Nhưng lời càng nhằn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Bất giác, tôi chợt nhớ đến điều giao ước hôm qua. Thế là gương mặt đang xa xầm, bỗng tươi lên hơn. Và thay vì là một lời nặng nhẹ, Tôi đã nói một câu dễ thương hết biết, xứng đáng để đưa vào từ biển Bách Khoa những lời vàng ngọc dành cho cuộc sống lứa đôi. Cái này là lỗi tại anh. Anh nhai mạnh quá. Nếu nhai từ tốn, thì anh đã lừa được hạt sản ra rồi. Xin lỗi đã làm phiền em nhé. Vợ tôi cười duyên dáng. Không, anh có lỗi gì đâu. Lỗi là do em không chịu nhặt sạn trước khi vo gạo. Tôi cướp lời, nếu vậy thì đích thị là lỗi của anh rồi, bởi vì chính anh đi mua gạo, đáng lẽ anh phải chọn gạo kỹ hơn. Vợ tôi nhất quyết không chịu thua, đúng ra hôm đó em phải cùng đi mua với anh, nhưng em đã không đi, lỗi tại em thôi. Tới đây thì tôi không dám tranh giành với vợ nữa vì sắp đến giờ đi làm rồi, đành phải nhường phần lỗi cho cô ta. Tiếc thật. Nhưng tới khi thay đồ đi làm, thì tôi phát hiện ra toàn bộ quần áo của mình đã bị gui thành một đống trong ngăn tủ. Cái nào, cái nấy, nhăn nhéo như một mớ dẻ rách. Tôi tím mặt lại. Này, này, như thế này thì ai mà... Nhưng trong tích tắc, tôi kịp hạ giọng Ai mà không biết là lỗi tại anh? Đáng lẽ anh phải chừa ra một bộ đồ sạch để đi làm chứ? Ai bảo mặt dơ hết thì bây giờ ráng mà chịu. Thấy tôi tự lên án mình ghê quá. Vợ tôi tỏ ý không bằng lòng. Không phải lỗi tại anh đâu. Lẽ ra tối hôm qua em phải ủi đồ cho anh. Tôi lắc đầu quầy quầy. Tại anh, tại anh, đúng ra anh phải nhắc em. Tại em mà, tối hôm qua anh có nhắc, nhưng em quên. Tôi liếc đồng hồ và hiểu ra rằng lúc này lỗi tại ai cũng không quan trọng bằng việc tới cơ quan cho đúng giờ. Tôi trồng vội bộ đồ bèo nhèo rúm ró, vào người, và phóng ra khỏi nhà. Bụng cứ tức sôi lên. Công việc bề bộn ở cơ quan giúp tôi quên bẳng những bực bội ban sáng. Nhưng đến trưa thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay. Tôi về nhà, bụng đói meo, thấy củi lửa lạnh tanh, Còn vợ thì nằm tréo chân trên giường đọc sách. Người tôi cứ muốn rung lên. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắc vợ bằng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể có được trong lúc này. Em thân yêu, em chưa nấu cơm à? Vợ tôi mở tròn đôi mắt. Ôi chưa rồi kia, chết thật, em quên bén đi mất. Rồi cô ta chép miệng, cái này là lỗi ở em cả thôi. Câu trả lời của vợ nhắc tôi nhớ đến nhiệm vụ hàng đầu của mình. Tôi lập tức lục lọi trong ốc, cố tìm xem cái phần sai trái của mình nằm ở đâu trước vấn đề này. Chà, gây thật. Nhưng không sao, đợi cho một chút. À, à, có đây rồi, có ngay đây. Em ơi, em không có lỗi gì hết. Tôi hùng hồn, lỗi hoàn toàn là do anh. Đáng lẽ anh đã phải để đồng hồ ở nhà cho em coi giờ. Vợ tôi khoát tay. Anh nói vậy chưa phải lẽ. Quả là lỗi tại em. Đúng ra thì em phải chạy ra qua nhà hàng xóm để hỏi giờ chứ. Tôi gân cổ cãi. Em còn bận nằm đọc sách mà chạy qua nhà hàng xóm sao được. Lẽ ra anh đã phải dặn nhà bên cạnh thể đúng 11 giờ trưa là qua kêu em nấu cơm. Nhưng mà anh quên khuấy đi mất. Anh đúng là một người chồng vô trách nhiệm. Chính anh mới là người có lỗi. Sau khi đấu tranh quyết liệt để giành phần lỗi về mình, tôi loay hoay đi nhóm bếp, còn vợ tôi thì vo gạo. Trước đây trong những tình huống như thế này, chiến tranh đã bùng nổ từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hôm nay, mọi sự trôi qua một cách tốt đẹp, đầy lòng nhân ái, tuyệt thật. Nhưng chưa hết, buổi chiều mới thật là tuyệt. Tôi đi phố về thì thấy giấy bay đầy nhà như bướm bướm. Tôi nhặt một tờ lên và đột nhiên thấy mắt mờ đi, còn tim thì thoát lại như muốn xỉu tại chỗ. Thì ra đó là những cuốn sách quý nhất của tôi, những cuốn sách tôi đã bọc gáy da cẩn thận và nâng niu gìn giữ bao lâu nay. Tôi đã cất nó trong tủ kiến đàng hoàng, không hiểu sao nó lại tót ra đây và biến thành thảm hại như thế này. Tôi ôm đầu và rơi phịch xuống ghế, miệng thốt lên đầy hãi hùng, trời ơi là trời, ai đã giết tôi như thế này. Ngay lúc đó, vợ tôi xuất hiện với câu nói đi trước, lỗi tại em, lỗi tại em. Tôi chồm ngay vậy, lỗi tại ai thì để tính sau, bây giờ em hãy cho anh biết tại sao những cuốn sách của anh lại ra nông nổi như thế này. Tôi tưởng vợ tôi sẽ giải thích với thái độ ấy náy và ngượng ngập. Nhưng không, cô ta nói bằng một giọng thoải mái, tự tin, bởi vì cô ta biết rằng mình sẽ công khai và nhiệt tình nhận lỗi. À, hồi chiều thằng bé nhà hàng xóm qua chơi, nó cứ chỉ tay trong tủ đòi mấy cuốn sách của anh. Thế là em lấy ra đưa cho nó chơi, về đâu nó xé rách bươm như thế này, lỗi này là do cả em cả thôi. Tôi bóp mạnh hai tay vào thái dương cho đỡ bớt nhức đầu. Phải một lúc sau, tôi mới nói được. Giọng thều thào. Không phải lỗi tại em đâu. Lỗi là do anh, không chịu đến tiệm làm đồ sắt. Tới đó làm gì? Vợ tôi trố mắt. Để đóng gáy sắt cho mấy cuốn sách chứ làm cái gì? Thật đúng là mọi sự đều do anh. Ai đời sách? Mà lại đi đóng gái da bao giờ? Không phải đâu. Vợ tôi tặc lưỡi. Nếu hồi chiều em không đưa sách cho thằng bé. Em nói sai rồi. Nếu anh không mua sách, Thì làm gì có chuyện đó? Rõ là lỗi của anh rồi. Em đã nói không phải do anh mà. Nếu lúc thằng bé đòi, Không không không trông lần không phải là lỗi ở em. Tất cả là tại anh đây này. Cuối cùng tôi gào lên. Nếu anh không lấy phải em, thì đâu đến nổi? Không phải đâu. Lỗi là do... Đang đà ăn nói rất nhỏ nhẹ, chợt nhận ra ý tứ trong lời lẽ của tôi. Vợ tôi nhảy đựng lên và trong nháy mắt biến thành một con người khác. Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh dám nói với tôi bằng cái giọng đó hả? Này này này, tôi bảo cho anh hay là... Vừa gầm lên, vợ tôi vừa tiến về phía tôi với dấu hiệu của một cơn bão cấp 10. Trước tình thế nghìn cân treo sợi tóc đó, tôi phóng vũ ra đường, không để cho vợ tôi kịp nấm tóc. Thật là nản, cô ta đã gây cho tôi biết bao nhiêu điều khổ sở rồi. Tôi chỉ còn mỗi một niềm vui còn con là được nhận lỗi về mình, thế mà cô ta cũng đang tâm dành lấy nốt. Đã vậy thì làm sao tránh khỏi bất hòa được. Quỷ tha mà bắt hết mọi thứ đi, nhận lỗi với chả nhận lỗi, có lẽ muốn cuộc sống êm đẹp. Tốt nhất là cố gắng đừng làm những điều tồi tệ, để rồi sau đó phải mất công xác định xem lỗi tại ai. Viên Ngọc Viên Ngọc thần ấy mà. Cái viên ngọc mà khi ngậm trong miệng, ta có thể nghe được tiếng nói của mọi vật ấy, là có thật đấy các bạn. Không phải là chuyện bịa đâu. Cũng giống như các bạn, trước đây tôi cứ tưởng đó chỉ là chuyện cổ tích, người ta thường đặt cho vui vậy thôi. Ai về đâu có một hôm tôi nhặt được nó, cái viên ngọc ấy, ở góc vườn nhà tôi. Không biết cái tay đoán vị nào lại đánh rơi một thứ của quý như thế. Thoạt đầu tôi nghĩ đó là một cục kẹo, nên khi ngồi vào bàn đọc sách, tôi thuận tay cho nó vào miệng về đâu, ngay khi cục kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, tôi bỗng nghe có tiếng nói. Nói thật với chú, mặc dù tôi với chú đều là đồ gỗ cả thôi, nhưng tôi sống đã gần này tuổi rồi. Tôi đã ở trong cái nhà này suốt mấy chục năm nay. Nghe thấy biết bao nhiêu là câu chuyện. Đó là chưa kể trong bụng tôi chứa toàn là sách với báo. Hẳn tôi đã phải lịch lãm hơn cái nhà chú chứ tiếng nói vang vang lên sát bên tai, rõ ràng là phát ra từ cái tủ sách cạnh tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe một tiếng nói khác, lần này phát ra từ ngay chỗ tôi ngồi. thì nhà bác nói vậy, tôi đâu có dám cãi đâu. tôi biết phận tôi, cái anh bàn cục mịch lại sinh sau đẻ muộn. sau khi trấn tĩnh, tôi kịp hiểu ra là tủ sách và cái bàn Đang trò chuyện, và cái vật tôi đang ngậm rõ ràng không phải là cục kẹo. Một cảm giác ngạc nhiên sung sướng tràn ngập cả người tôi. Tất nhiên tôi không dạy gì mà không tiếp tục theo dõi câu chuyện. Còn về cái ông chủ nhà này, thật tôi chưa từng thấy một người thứ hai như thế. Cái tủ nói, thật hiếm có. Đích thị là cái tủ đang nói về tôi. Mà lại khen tôi là một người hiếm có nữa chứ. Tai tôi giọng lên, Tim đập loạn. Y bác là sao tôi chưa rõ? Cái bàn lên tiếng. Thì có gì đâu. Đấy là tôi nói về cái tính vô trách nhiệm của ông chủ ấy mà. Ai đời lại có bao nhiêu tiền lương, Đem tiêu xài hết. Mỗi tháng chỉ đưa cho vợ chút đỉnh gọi là có. Đã vậy... Hôm nào ngồi vào trong mâm cơm cũng chê ổng chê ẹo. Tôi trông sao mà xuống cái con mắt quá. Cái tủ thấy sốn con mắt bao nhiêu, thì tôi thấy sôi trong bụng bấy nhiêu. Sao mà cái lão già lắm điều thế không biết. Phận mình không lo bảo quản mấy cuốn sách còn không xong. Để cho ba con gián bò khắp các ngăn và y vải ra tứ tung. Vậy mà lại dí mũi vào chuyện của người khác. Cứ làm như lõi đời lắm đấy. Hừ, hôm nào ta róc xương lão, đem nhóm bếp, thử xem lão có còn huên hoang nữa hay không. Tôi hầm hè trong bụng, và liếc cái tủ với một sự ác cảm không giấu diếm. Cái bàn lại cất giọng phân vân. Cứ theo như bác nói, thì sự sinh hoạt hàng ngày của cái nhà này hẳn phải thiếu thốn lắm. Nhưng tôi thì lại thấy... ấy ấy, cái tủ nhắc lời, để tôi báo cho chú biết. Sở dĩ cái nhà này, cơm còn đủ ăn, áo còn đủ mặt, ấy là nhờ một tay của bà chủ cả thôi. Bà ấy phải giặt gấu vá vai, mượn đầu này, xoay đầu nọ, chạy tới chạy lui cứ như là chóng chóng đấy. Còn anh chồng thì nào có để ý gì cho, cứ ẩm tiền lương tết đi những đâu đâu, vợ khóc cũng chả hay. Chà, chà, cái lão này tinh ra phết chứ chẳng phải chơi. Có khi lão nói đúng cũng nên, mình thật là đoán. Tôi buồn rầu nghĩ đến những nỗi vất vả của vợ. Tháng đó, tôi đưa toàn bộ số tiền lương cho vợ, không giữ lại lấy một hào. Và tôi hết sức sung sướng khi đọc trong mắt vợ nỗi ngạc nhiên lạ lẫm, cứ như tôi vừa làm một nghĩa cử gì ghê gớm lắm tối đó sau khi ngồi vào bàn và bỏ viên ngọc vào miệng tôi cực kỳ hân hoan khi nghe thấy những lời nhận xét tốt đẹp của hai thứ đồ gỗ kia nhưng niềm vui của tôi chỉ kéo dài đúng một tuần cho đến cái ngày tôi tình cờ nghe đôi giày của tôi và đôi dép của vợ tôi kháo chuyện với nhau cũng giống như tính tôi đôi giày của tôi hễ gặp phái nữ thì bắt đầu ba hoa này cậu có biết không Ngày hôm nay tớ đi biết bao nhiêu là nơi Tớ ra xa lộ biên hòa nè Tớ tới tận lái thiêu nữa đấy Ôi chào ở đấy toàn là những vườn là vườn Trái cây thì vô khối Đó là chưa kể tới còn được đi tôi mỉm cười khi nghe đôi giày của mình kể Một lô một lóc những nơi chốn tôi thường lui tới Vui chơi cùng bè bạn Nó có tài kể chuyện thêm mắm thêm muối hệt mình Trước câu chuyện phiêu lưu kỳ thú của bạn, đôi dép của vợ tôi không giấu được nỗi tuổi thân. Nó than vãn với giọng ấm ức. Càng nghe chuyện của anh, tôi càng thấy buồn. Anh thì đi đây đi đó, còn tôi suốt ngày cứ thui thủi trong xóa bếp. Có đi xa lắm thì cũng chỉ ra tới chợ mà thôi. Thật chả bù với hồi trước. Tôi được bà chủ cho đi khắp nơi. Khi thì ông chủ cho bà chủ đi nghe ca nhạc, lúc thì đi xem phim, lúc thì đi dạo mát, thỉnh thoảng lại ra chơi ngoại ô. Ôi trời ơi, cái thở ấy, thật là tôi đi bằng thích, tiếc là mọi sự trôi qua nhanh quá. Bây giờ ông chủ chỉ toàn là đi chơi một mình, chả thèm ngó ngàng gì đến cô vợ, thật tội cho bà ấy. Còn tôi thì chỉ biết nhìn cuộc sống của anh mà áo ước. Đôi dép nói tới đâu, tôi giật mình tới đấy. Chết thật! Chẳng lẽ tôi là một thằng chồng ích kỷ như thế sao? Ngay lập tức, tôi quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Em à, Rạp Thăng Long đang chiếu phim hay lắm. Tối nay anh và em đi xem phim nghe. Lần thứ hai trong một tuần, Đôi mắt vợ tôi tròn lên như hai viên bi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Lần này tới lượt chiếc giường ngủ làm khổ tôi. Nó nói với chiếc gối. Này cậu, sao người cậu lúc nào cũng ướt đẫm cả thế kia? Tôi chẳng thấy cậu khô lấy một phút. Khô sao được mà khô, chiếc gối thở dài. Tôi nào bà chủ cũng khóc. Mà phải khóc lớn gì cho cam? Cứ dụi mặt vào người tôi mà khóc thầm khóc lén. Cứ cái kiểu này, thân tôi chưa nhão ra là may, chứ đừng nói chuyện khô với chả khô. Lại chuyện gì nữa đây? Tôi rùng mình, như có ai chích kim vào người. Cả chiếc giường cũng thắt mắc. Sao lại thế nhỉ? Tôi thấy dạo này Ông chủ quan tâm đến bà chủ nhiều lắm cơ mà. Chiếc gối tặc lưỡi. Thì đã đành là ông chủ có để ý đến vợ mình hơn trước. Nhưng không phải là đã quan tâm đến mọi chuyện. Ngay cái chuyện đi ngủ đây nè. Ông chủ cũng đã làm buồn lòng bà chủ biết là bao nhiêu. Hai vợ chồng suốt ngày đâu có ai thấy mặt ai. Chỉ có buổi tối trước khi đi ngủ mới gặp nhau tí tẹo. Thế mà ông chủ, sau khi chui vào giường, lót gối dưới đầu xong, lại mở tờ báo ra, chui mũi đọc, đọc mê đọc mãi, chẳng hề để ý gì đến bà vợ nằm cạnh, đang trực chờ trò chuyện cùng chồng. Đọc kỳ cho đến mỏi mắt, thò tay bật công tắc, đánh tắt một cái, thế là ông chủ lăn ra ngáy khò khò. Trong khi đó thì bà chủ, với bao nhiêu chuyện trong ngày, đang muốn bàn bạc, tâm sự cùng với chồng. Đành phải nằm thao thức một mình. Rốt cuộc chỉ có cái thân tôi lãnh đủ hết. Còn anh chồng vô tư kia thì cứ trơ ra như là đá. Trời ơi! Nó dám ví tôi với cục đá. Cái đồ mất dạy này. Tôi muốn quẳng mà cái gối phản chủ xuống sàn cho rồi. Nhưng nghĩ lại. Tôi thấy sự ví von láo léo của nó cũng không xa sự thật là bao. Lẽ dĩ nhiên. Ngày hôm đó. Trước khi đi ngủ, người chồng đáng yêu là tôi nhỏ to trò chuyện với vợ một cách vui vẻ. Vợ tôi tươi tỉnh thì rõ rồi. Điều đáng nói là chính tôi cũng ngạc nhiên khi khám phá ra sự thú vị trong hành động mới mẻ này. Té ra vợ chồng cũng cần nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên, kể từ ngày cưới, tôi phát hiện ra điều đó. Sau tủ, bàn, giày... Dép, giường, gối Lại tới khăn mặt Chổi, đồng hồ, bút máy Hộp quẹt, nồi, son Tất cả mọi thứ Đều cung cấp cho tôi một số tin tức Về cuộc sống nội tâm của vợ tôi Nhờ vậy Mà tôi từng bước một Khắc phục được những thiếu sót của mình Trong cuộc sống gia đình Và kết quả hiển nhiên Là quan hệ giữa vợ chồng tôi Ngày một tốt hơn Trong lúc Tôi đang định đem viên ngọc của mình đến Viện Khoa học Quốc gia để nhờ các chuyên viên ở đó phân tích, xét nghiệm các hợp chất cấu thành của nó, để sau đó có thể sản xuất thêm hàng triệu viên như thế và cấp cho mỗi cặp vợ chồng một viên, thì đùng một cái, viên ngọc không còn nữa. Các độc giả có tiếc mà trách thì tôi cũng đành chịu, chứ sự thể là như thế này. Tôi đi tắm biển ở Vũng Tàu và mang viên ngọc theo. Khi xuống nước, tôi ngậm nó trong miệng, ý là để thử nghe sóng nước và tôm cá bọn nó nói nhăn nói cụi những gì. Bất thần một con sóng không biết từ đâu nhảy bổ vào mặt tôi, khiến đôi mắt tôi cay xè Tôi nhắm nghiền mắt lại, còn miệng thì há ra uống nước. Thế là cái thứ của quý trời cho kia trôi tuột ra khỏi miệng tôi và chùi đi mất. Thật là tiếc đứt ruột. Về nhà, tôi cứ ngẩn ra như người mất hồn. sót viên ngọc thì ít, mà sót cho mình thì nhiều. Không có nó, từ nay cuộc sống của tôi sẽ khó khăn biết chừng nào. Vợ tôi muốn gì, nghĩ gì, mỗi ngày khóc mấy lần, cười mấy lần, làm sao mà tôi biết được. Cái bàn, cái tủ, bây giờ thì cứ trơ trơ ra những vật vô tri. Thật chẳng được cái tích sự gì. Chiều hôm đó, đi làm về, thấy vợ đang chuẩn bị thổi cơm. Tôi vừa thay đồ, vừa cố đoán xem cô ta đang cần gì. Không có viên ngọc, thì tự mình phải tìm hiểu thôi. Sau khi suy nghĩ một thoáng, tôi ôm bó củi đi chẻ. Khi tôi bẻ những thanh củi vụn vào bếp, thì vợ tôi nhoảng miệng cười với tôi một cái, tươi như hoa. Khi cơm chín tới, Trong lúc vợ tôi đang múc thức ăn ra bát, thì tôi lại phải suy nghĩ xem mình nên làm gì. Và tôi quyết định đi lau bàn, dọn mâm và kê lại ghế ngồi, vừa vặn lúc vợ tôi bưng thức ăn lên. Và cười, một lần nữa cười tươi như hoa. Ăn xong, khi vợ tôi đi rửa chén bát, thì tôi lại nghỉ ngợi. Mất viên ngọc, Thì đời nó khổ thế đấy Và cuối cùng Tôi cũng nghĩ ra Phải giúp vợ một tay Thế là tôi mong men xuống bếp Và ngồi cạnh vợ Tập Rửa bát Vợ tôi có vẻ rất hài lòng Về đức ông chồng của mình Cô ta ríu rít luôn miệng Cô ta đâu có biết nỗi khổ mất ngọc của tôi Khi vào giường chuẩn bị đi ngủ Quay sang vợ Tôi bất chợt nhìn thấy chiếc áo của cô ta đã sờn vai, lại lốm đốm vài mụn vá. Tôi sực nhớ ra, từ trước tới nay, mỗi khi mua được vải, cô ta chỉ toàn là may áo cho tôi. Cô ta bảo, anh đi lại nhiều, cần ăn mặc đàng hoàng, còn em thì... thì như chiếc áo cũ mà tôi đang nhìn thấy lúc này đây nè. Thật là tội. Tôi đằng hắn. Tuần tới, cơ quan anh bán vải. Lần này thì anh nhất quyết phải may áo cho em. Thú thật là từ khi lập gia đình đến nay, tôi mới nói với vợ được một câu tử tế như vậy. Ngay lúc đó, vợ tôi ôm chầm lấy tôi và dụi mặt vào ngực tôi một cách âu yếm. Trong nỗi xúc động dạt vào đó Tôi bỗng hiểu ra Cuộc sống thật là đáng yêu Và vun đắp hạnh phúc gia đình Không phải là một việc khó lắm Nếu như ta biết quan tâm đến người cùng chung sống Hơn là chỉ bo bo Nghĩ đến bản thân của mình Và như vậy Có nghĩa là viên ngọc kỳ diệu kia Thực sự Nó không hề mất đi Nhưng thay vì ở trong miệng thì bây giờ nó lại nằm trong lòng ngực của tôi và đang đập một cách khoan thai. Cái vi ngọc ấy, vợ chồng nào cũng có, nó được cấu thành bởi những hợp chất như nhau và đang mắc bảo cho chúng ta những điều khôn ngoan trong cuộc sống hàng ngày.